Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy nói cho con biết đi, bây giờ con phải làm sao? Ây, bây giờ điều con cần làm là phải sống thật tốt. Đây là điều mong muốn cuối cùng của cậu ấy. Con làm điều này không phải vì ta, mà là vì bản thân con và cậu ấy, cũng là vì mẹ của con nữa. Hãy cố gắng đứng dậy và sống tiếp nha con. Trang nhìn vị sư thầy mà cơ đồ đồng ý. Bạn nghe đi đến muốn nói gì đó với con của mình, nhưng bà ta lại không biết nói gì, chỉ đành vỗ vai con gái của mình mà thở dài. Sau một lúc tâm trạng của mọi người ổn định hơn thì bắt đầu đi xuống dưới nhà. Ông Tài bây giờ như người mất hồn mà ngồi đó thẫn thờ nhìn về một hướng xa xôi mà buồn bã. Tất cả mọi người ra về để lại ông trong căn nhà trống vắng. Ông Tài đột nhiên đứng phát người dậy, lấy một sợi dây thừng treo được cái đèn trần nhà trước mặt tàn thờ của An mà treo cố tự sát. Sát của ông Tài cứ lưỡng lờ đưa qua đưa lại trong căn nhà âm mưu tịch mịch. Vần về Trang và bà Nga, sau khi về đến nhà thì Trang nói với mẹ là muốn đi tù. Ba Nga chính nghĩ rằng tâm trạng con mình đang không tốt nên cũng đồng ý. Còn Quỳnh Mai cùng Huy, họ yêu nhau thêm 2 năm rồi quyết định kết hôn. Sau này họ sinh ra được một cặp sinh đôi, một trai một gái. Giờ nhớ lại mối tình của chàng, nên họ quyết định đặt hai tên đứa con của mình là Trang và Nguyên. Họ còn tìm đến tận chùa, một trang làm mẹ đỡ đầu của bọn trẻ. Hai đứa trẻ này lớn lên trong sự nuôi dưỡng của hai vợ chồng và một người mẹ đỡ đầu, sau này là trụ trì của một ngôi chùa linh thiêng. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong truyện ma hấp dẫn này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với một câu chuyện ma hấp dẫn khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.